Một giọng cười lanh lành trượt vang lên theo đó <cười> Một vị cao tăng thiếu lâm đạo mạo nghiêm tràng Lại đi giao du kết bạn với hạ người đam mê tiểu sắc như bí tầm hoạt Quả thật là chuyện khó tin trên đời Giọng nói phiêu phưởng khi xa khi gần Nghe như vang lên từ khắp bốn phía Tâm mi đại sư thân hình vụt ngồi thẳng dậy Môi thỉ thảo Cực lạc động chú Tiếng cười khi nãy như sói thẳng vào tai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 <cười> Cực lạc trung của ta Là do sự giao hợp Của bảy thần thần vật mà có Chuyển nuôi bằng mẫu và thịt tươi Đợi đến khi thịt da các hạ Đều chui cả vào trong bụng chúng Các hạ xác không chê là chúng quá ít nữa đâu giọng cười của gã chưa tròn Ngọn tiểu lý phi đao từ tay lý tẩm hoan Đã chấp ngời vào không khí Tâm mì đại sư suýt nữa bật kêu lên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 Y vẫn như là không hề thấy cái lạnh Chiếc đầu Y cũng thật nhỏ Nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh móc giã thú Qua tia mắt đang chừng chừng nhìn về phía mình Lý tầm hoan gần như đọc rõ Tất cả những gì cam hờn và khủng khiếp Hình như Y muốn định nói gì Nhưng cổ họng cứ khè Không sao thốt được thành tiếng Cho đến bây giờ Tâm mì đại sư mới nhận ra Mũi phi đao của họ Lý đang cắm thật đúng Nơi giữ yết hầu của Y Đúng đến mức độ không chất bên nào Mà cũng chẳng dư bên nào Thần đao họ Lý quả không hề chặt một phát Hơi thở cứ bị bự ngang ở yết hầu Cực lạc đồng tử không sao chịu đựng được Nhắc tay rút phang mũi dao ra Mũi đau vừa rời khỏi cổ Máu theo hơi cổ phun phụt buông ra Cực lạc đồng tử khi ấy mới giống là được thành tiếng Ngọn đau Quả là rất độc Cũng trong thời gian đó Một số độc trùng đã bỏ lên đùi Lên vai của Lý Tẩm Hoan và Tâm My Đại Sư Nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn im hơi mất động và Tommy đại sư thấy thế cũng bắt chước chân mình theo. Nhưng ông ngay trong người như muốn xuống, cơ hồ chẳng thể đứng vững được. Thành đạo họ Lý dù rằng quán tuyệt thiên hạ, nhưng cũng làm sao tránh khỏi là mùi ngon cho bảy độc vật đã bám theo khắp người. Ngờ đâu, sau tiếng gió của Cực Lạc đồng tử, máu cứ theo vết thương phụt phụt vọt ra. Bảy độc trùng như đánh hơi được mùi ngon, hàng trăm con nhịn yêu môi tanh đành gì, vồn vút quay đầu, phóng nuôi vào tranh nhau bám chặt lấy yết hầu của Cực Lạc đồng tử.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 Giọng nói của Tâm My Đại Sư nhỏ dần, nhỏ dần Và cuối cùng ngã chúi xuống bất tỉnh Vừng đông đã dạng lú, đỏ ối một góc trời Lý tầm Hoan Lim Jim đưa mắt như ngủ Ngồi bên cạnh Tâm mi Đại Sư trầm chầm, chầm hôn mê Đợi cho đến khi sáng hẳn Chàng cẩn thận đào đất chôn vùi xác của cực lạc đồng tử Và bày độc trùng xong Bế dốc Tâm My Đại Sư đi hơn một tiếng đồng hồ Sau mới đến một thị trấn nhỏ nhỏ Thuê một cỗ xe lửa đỡ chân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 Lý Tầm Hoan vận dụng hết tốc kinh, dùng đường lên núi, tuyết trắng phủ lấp núi rừng, cách sông Hương còn mấy ai độ hững để lặn lội giữa trời giá rét lên lễ Phật viếng chùa. Dưới chân núi có một ngôi miếu con, ngoài tân nhân Thiếu Lâm với trượng bào màu sáng, quần sa cặp trắng đang đốt lửa nơi giữa tiền điện để sưởi ấm, hai gã khác nép vào sau cửa cho khuất gió, ngó mông ra ngoài. Chợt nhìn thấy có người dùng thuật khinh công lên núi, hai gã lập tức nước da đó lại.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 phải vượt qua từ khung rừng tháp cao th thấp lô nhô như đá rực đây là những ngôi Xá Lợi Tháp một nơi thánh địa của thiếu Lân nơi mà những vị lịch đại tổ sư gửi lại nắm xươngtàn những con người mà sinh thời đã danh r gửi đến khi chết vẫn còn cố choáng thêm một mảnh đắp thừa của nhân thế bất luận ai qua đây cũng không tránh khỏi lòng mồi hồi cảm thấy ngán gần chữ chần ai nó chi đến một con người đã nhạt chán bùi danh lợi Như Lý tầm hoan chng không sao dặn được gặp người ho sặc ruộng đột nhiên một giọng trầm ngâm quát vang đàn Việt cho dám từ tiền xông vào nơi c địa của Thô Lâm quà không còn coi ai vào đâu cả lấyạm hoan ngừng ho niệm đặm trả lời tâm mi đại sư Thọ thương tại Hà kiêm chỉnh đưa người phải đây chữa trị xin được phương trưởng quý phái cho tham kiến lòng trong những tiếng kêusần sốt Tăng nhân Thiếu Lâm rầm rộ chạy ra, chắp tay lễ độ, đa Đà tạ đại chẳng hay cao danh đại tánh là chi. Lý Tẩm Hoan thở dài, chậm chậm đáp, tại hạ là Lý Tâm Hoan. 你那心輕輕上來心事想來如山之巔眾想沉寂 Hey yeah yeah yeah 繁花春臉轉變受呼之凡憐燈裡燈燭斜 choose me take me be together